hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7 trong cuốn nhật ký từ anh lính chiến tới trinh sát chiến trường ca của cố tác giả Nguyễn đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303 ở phần trước các bạn đang nghe từ ngày 16 tháng 5, năm năm một lúc này tác giả Nguyễn Xanh đã về trong đội hình của đại đội hai đại đội trinh sát của trung đoàn và đang tham gia vào trận đánh tào trừ bọn tàn quân puông pốt lúc này đang dồn về khu vực hồ chứa của sông chinit mở đầu trận đánh trung đội trinh sát k21 của chúng tôi cũng dâng đội hình lên theo để bảo vệ sườn cho đội hình lớn còn chừng 400m nữa thì vào đến phun bọn puông pốt đã bắn ra hai trái dk82 một trái vào đội hình của đại đội 11 ở phía bờ bao và một trái vào đội hình của đại đội 12 cách chúng tôi chừng 100 m. Tiếng nổ của đạn không giật do bọn địch bắn chỉ làm cho đội hình của quân ta bị trững lại chứ chưa gây thương vong. Đài liên của bọn địch ở trong phun bắt đầu quét ra từng loạt giao giao cùng với hàng loạt B40 B41 vỗ vào mặt đội hình của tiểu đoàn 3. Trung đội trinh sát K21 của chúng tôi cũng được bọn phốt tặng cho vài trái B40 và hai trái B41 hút tầm nổ luôn trên trời chưa có ai thương vong về cái tuổi sáu ba này bắn rửa ép sau cú phủ đầu bằng hỏa lực của bọn quân tốt thì ngay sau đó lập tức các đại đội của tiểu đoàn ba đã đáp trả bằng hỏa lực và xung lực bộ binh đội hình chụp phun vẫn phát triển theo kế hoạch tác chiến tuy có chậm lại một chút do sự phản ứng quyết liệt của địch quân tiếng đề ba của cối tám hai ly và cối thép của quân ta nổ liên tục rót đạn về phía địch sau gần ba mươi phút giao chiến Toàn bộ đội hình của tổ đoàn 3 vẫn phải nằm ở ngoài đồng trống, không thể tiếp cận vào trong phum Moskan scandal. Không những vậy mà tình thế càng lúc càng nghiêm trọng hơn, bởi bọn ma đã dần từng bước đẩy lùi chúng tôi trở về vị trí xuất phát ban đầu. Sự cơ động của hai khẩu không giật 82 ly đã tỏ ra hết sức lợi hại, cùng với khẩu đại liên của bọn địch đặt trên bờ bao. Trước tiên là khống chế sự phát triển, tìm lợi thế chiếm lĩnh bờ bao của đại đội 11 để tiến sang phum Mox Khandon ta đã hy sinh mất hai người. Tiếp theo, dưới sự yểm trợ cũng của hai khẩu DK này, xung lực của bọn 603 đã tràn ra đẩy luôn đại đội 10 về phía sau. Và cánh quân của đại đội 12 cũng đang phải chịu sự áp đảo về quân số của bọn địch đông hơn gấp đôi. Trên đồng trống, tôi thấy bọn địch tràn ra như bầy kiến đen đang điên cuồng lao về phía chúng tôi với khoảng cách chỉ trên dưới 200m lúc này trung đội trinh sát của chúng tôi cũng ở vào cái thế không khác gì đại đội mười hai lúc đầu khi thấy bọn địch tràn lên thì theo phản xạ tôi lật ngang khẩu ak tiệp siết cò cho nổ liên thanh một vài loạt đạn như vậy tôi không hạ được tên nào và một chúng vẫn cứ tiến lên cả trung đội bắn quyết liệt để ngăn chặn địch đến nỗi trung sĩ thang phải hô hào anh em bắn tiết kiệm đạn địch bắn qua ta bắn lại tiếng súng ak điểm dạ nổ đình đình giữa đồng nghe ấm và âm vang như âm thanh trong phim Cùng sự điểm nhịp của tiếng nổ phóng liệu B40-B41, cối 82 và 62 ly của tiểu đoàn 3 phải bắn thu tầm, cũng thưa dần vì tác xạ không hiệu quả bởi sự giàn trải của đội hình địch trên cánh đồng. Nhìn sang phía trái của đội hình trung đội, chúng tôi phát hiện từng tốt 5-10 tên địch với khoảng cách chỉ 15-20m. Tổng cộng có thể phải hơn 50 tên đang xuất phát từ cuối phùm Monskandot, chạy băng qua cánh đồng về hướng cái phum nhỏ mà trên đường vào chúng tôi đã đi qua. Tôi hình dung được bọn 603 Punpot có thể có ý đồ chặn đường chúng tôi rút ra lộ 6. Như vậy có nghĩa là chúng quyết tâm thịt bọn tôi. Đại đội 12 gần như bị vỡ trận trước sự áp đảo của bọn Punpot. Khẩu 12L7 của tiểu đoàn không kịp tháo súng để nguyên súng còn nửa dây đạn trong hộp tiếp đạn đã được mang xạ thủ vác luôn cả ba chân trên vai chạy trên cánh đồng sình lầy bị ngược vào trong phun check phải công nhận là anh em mình khỏe thật trung sĩ si thang lệnh cho tiểu đội bốn của tôi bắn chặn địch để cho trung đội rút vào bìa phum trước sau khi tất cả đến bìa phum an toàn anh thang đã bắn điểm hộ để cho chúng tôi rút vào sau với khoảng cách gần hai trăm mét là đến bìa phum, sáu người chúng tôi mở hết tốc lực để chạy như bị ma đuổi trên mặt ruộng xăm sắp nước trộn lẫn bùn lầy và gốc rạ để đua với vận tốc đạn tiểu liên của bọn địch đang bắn đuổi với những viên thì bay qua đầu xe gió nghe chiu chiu có những viên cắm xuống đất nghe bực bực làm bùn nhão văng tư tung tôi lúc này như con mèo ướt lấm lem bùn đất vì những lúc phải nằm bẹp ở bờ ruộng chạy vào tới bìa phum thì gặp ngay một bụi che gai khá rậm tôi chui ngay vào kế tiếp là tháng năm cũng chui vào theo hai đứa tôi như những con trồn luồn lách trong cái bụi che gai rất nhọn như không bị cản trở gì sau khi vào đến tận cùng của bụi tre chúng tôi quay xuống về hướng địch thủ thế thì có tiếng của trung sĩ thang gọi tị đâu tị đâu rồi lên đây tớ bảo lên nhanh lên ra có đây ạ sẽ đến ngay xếp miệng báo cáo là đến ngay nhưng tôi và thằng năm không tài nào chui ra khỏi bụi tre gai được vì gai tre trăng chìt cái thì móc vào bao lô cái móc vào quần áo gỡ được gai bên này thì nhanh bên kia lại bấu vào Tôi phải cầu cứu với ông hầu tiểu đội phó Lúc này đang đứng nhìn một tôi cười khè khè Còn buông lời chọc quê Vào được thì phải tự ra được kêu gọi cái gì Địch nó vô gần tới rồi đó <cười> Nói thì nói vậy thôi Nhưng cái lão hầu cà khịa Vẫn chạy vào nhà dân gần đó Và tìm được một con rau quắm Để mở lối cho hai đứa tôi chui ra Trung Sĩ Thang bảo tôi nhanh chóng chạy đi báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn Về việc phát hiện đã có một bộ phận địch đang di chuyển vào cái phung nhỏ Để chặn đường rút của quân ta ra lộ 6 Tôi chạy đi tìm được Trung úy Hồng ở cuối phung Và báo cáo lại sự việc Quả thực là bản lĩnh của một chỉ huy dày dạn Sắc mặt của anh Hồng vẫn gần như không thay đổi gì trong tình thế này Sau một chút suy tư thì Trung úy Hồng bật cười rồi nói "Tăng Phớt này định cho anh em mình tắm mát ở sông Hít đây mà Nói lời Trung úy Hồng cười ha ha Thoải mái và ra lệnh cho tôi tin này em về ngay trung đội báo với chỉ huy Đem toàn đội trung đội lên đây Theo nguồn tin quân báo ban đầu Có một bộ phận của địch xuất hiện Tại Muscandor Theo thuật ngữ chiến trường Sau khi bị quân đội Việt Nam đánh tan rã Thì quân vun còn lại trên chiến trường Chỉ là đám tàn quân Thuật ngữ một bộ phận ở đây Có khái niệm chỉ một đại lượng có thể Nó có thể là một trung đội Hoặc một đại đội Hoặc tối đa là một tiểu đoàn Mà một đại đội của tàn quân Punpoth Thì không thể nào còn đủ cấp quân số Như một đại đội chính quy Thường một đại đội chỉ còn trên dưới 20 người Chính vì thuật ngữ một bộ phận địch Như vậy nên chỉ huy trung đoàn đã quan niệm Chỉ cần sử dụng lực lượng của tiểu đoàn 3 Là đã đủ sức để tiêu diệt một tiểu đoàn tàn quân Punpoth Có thể tin quân báo trong giai đoạn đầu phát hiện địch là đúng Nhưng vấn đề là Thời gian đã thành yếu tố thay đổi cục diện. Với xu hướng tập hợp để tiếp tục chạy lên núi chi Cam Phong Thòm, bảo toàn lực lượng, vô hình chung bọn quân đã tập hợp được thêm quân số thành cấp trung đoàn thiếu từ các nơi trên địa bàn trong thời gian trung đoàn 55 đang huy động lực lượng để tạo thanh. Trong tình thế hiện nay cho thấy chúng tôi đã bị bọn địch bao vây, phía trước mặt hướng chủ yếu là cánh đồng nhìn sang vùng Moxkandar thì đại bộ phận của địch đang án ngữ hướng tây ra lộ sáu bọn địch cũng đã chốt chặn và răng bẫy phục kích nếu tiểu đoàn ba lội ngược trở ra thì phía sau lưng là sông chinit hướng bờ bao nơi đại đội 11 một trấn giữ mà trước mặt tuy không có địch nhưng là đồng lầy nếu vượt qua thì quân của tiểu đoàn ba sẽ trở thành những cái bia sống để cho bọn quân sáu trăm ba tập bắn bởi hai phần ba bờ bao là đang do bọn polbot khống chế trung đội của chúng tôi được nhanh chóng tập trung đầy đủ tại khu vực đặt hai khẩu cuối 82 ly, chờ lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Theo triển khai ý định tác chiến của Trung úy Hồng, thì tiểu đoàn 3 sẽ tổ chức một đợt phản kích hạn chế để phá thế bị bao vây. Cụ thể, đại đội 1 tiếp tục nóng đội hình lên hướng mắc đến mức có thể và tìm cách chiếm lính bờ bao càng nhiều càng tốt, để làm điểm tựa cho đại đội 10 nóng đội hình ra khỏi phun, độ 300m thì dừng lại, chờ lệnh. Đại đội 12 có nhiệm vụ tổ chức cảnh giới Khu vực đầu phun, phòng ngừa bọn địch tập kích Từ hướng lộ 6 vào Còn trung đội trinh sát của trung đoàn Và trung đội trinh sát tiểu đoàn Hợp thành một đại đội thiếu Do Trung úy Hồng trực tiếp chỉ huy Sẽ tạo thành một cánh quân phát triển song song với đại đội 10 Tinh thần quán triệt chung Là bắn tiết kiệm đạn Và dụ bọn địch bắn càng nhiều càng tốt Hai khẩu 12 ly 7 Sẽ ở tại chỗ ở rìa phun, Một ở đại đội 12 sẽ bắn yểm trợ Sườn phía trái cho đại đội thiếu của Trung úy Hồng và một đang tăng cường cho đại đội 10 có nhiệm vụ bắn điểm sạng ngắn chi viện cho bộ binh khi địch bắt đầu nổ súng. Riêng hai khẩu cuối 82 ly mỗi khẩu chỉ còn 6 trái đạn sẽ được bắn 4 trái khi có lệnh còn để lại hai trái dự phòng. Về liên lạc, năm máy 2W một cửa tổ đoàn và bốn ở các đại đội đều phải lên máy để xuất kích. Trung đội 21 của chúng tôi chỉ có hai khẩu B40 với 4 trái đạn. Riêng Trung Sĩ Thang chỉ huy trung đội Thì thủ khẩu M79 còn được 7 viên đạn Còn lại đều là tiểu liên AK. Phần tôi có tất cả 5 băng đạn Thì bây giờ chỉ còn độ 60 viên đạn Tinh thần chung là bắn điểm xạ tiết kiệm đạn Thấy địch mới bắn Cánh quân chúng tôi bắt đầu rời khỏi dìa phum Hướng ra phía cánh đồng Theo từng tốp 3 người Tốp trước cách tốp sau chừng 30 mét Và mỗi tốp cách nhau cũng độ chừng 30 mét Theo hình bậc thang Phát triển về hướng đầu phum Merskandon Đội hình đại đội 10 cũng dâng lên song song với chúng tôi, cách chừng 100m bên tay phải. Ra khỏi phương độ 5-70m thì bọn địch đã bắn vài loạt tiểu liên ak nhưng quân ta vẫn chưa bắn đáp trả, mà cứ lừ lừ như tàu điện, cứ thế mà tiến dần lên. Có lẽ thằng chỉ huy của bọn Popop cũng sẽ hoang mang trước hành vi khá quái lạ của quân ta, không hiểu có ý đồ gì, mà có biết đâu chúng tôi đã sắp hết đạn. Vượt qua ngưỡng 150 thì bọn 603 Punbot đã có phản ứng quyết liệt. Đầu tiên là hai khẩu DK82 ly của bọn chúng lại lên tiếng nã đạn về hướng đại đội 11 và đại đội 10 để ngăn sự lấn chiếm bờ bao và hạn chế sự phát triển của đại đội 10. Con gà cổ 12 ly 1027 của đại đội 10 đã cất tiếng điểm xạ nghe cũng ấm lòng một chút. Hướng của chúng tôi thì nhẹ đòn hơn nhưng cũng phải bò lết men theo từng bờ ruộng để tiến lên bởi đại liên của bọn địch tuy không xé gió ngầu bằng 12 ly 7 nhưng nếu để lỡ trúng một phát thì cũng theo ông bà ông vải như chơi. Từng bầy kiến đen lại túa ra từ trong phum như muốn nuốt trưởng bọn tôi. Từ khoảng cách trên dưới 300m giữa trưa nắng, tôi thấy những cái chấm đen di động, tôi có cảm giác chúng như những bóng ma. Chúng tôi vẫn cố lợi dụng các bờ ruộng thấp để tiến lên, trừ việc bị trúng đạn nhọn là hên xui. Còn phóng liệu B40, B41 với khoảng cách trên 200m, bọn địch bắn không được chính xác, ngoại trừ tiếng nổ âm ầm làm mình rót chú tôi. Hơn nữa trên đồng trống, từ xa chúng vừa khai hỏa nếu phát hiện được thì chúng tôi đã có đủ thời gian để ẩn nấp. Còn phải nói là uy lực của 82 ly không giật rất hiệu quả. Tốc độ của đạn bay rất tuyệt vời, nếu quan sát bằng mắt thường vừa thấy địch khai hỏa là trái đạn đã từ nồi. Nếu bắn chính xác thì mục tiêu sẽ khó mà thoát được Chính vì vậy khi đội hình của phân đội chúng tôi đã đến được điểm ước địch Thì đại đội 10 vẫn còn thấp hơn chúng tôi cả trăm mét Và đã có binh sĩ hy sinh và bị thương Nhóm 3 người gồm 5 Tôi, thủ tiểu Liên AK và thằng Dũng Long Ben Thổ khẩu B40 với hai trái đạn vẫn chưa bắn phát nào vì bọn địch còn khá xa Ta và địch vẫn đang giữ khoảng cách trên dưới 20 mét trong khi ta lợi dụng bờ ruộng thủ thế thì thằng địch cướp từng tốp hai ba thằng chạy qua chạy lại chưa không dám tấn công như hồi sáng cái tiết mục dỡn mặt chính quyền của thằng Pháp tốt làm cho trung sĩ thang tốn hai trái m bảy chín còn tôi thì mất tỏi gần cả băng đạn mà chả nên cơm cháo gì cuối cùng thì đội 10 cũng lên được đến điểm quy định và bắt đầu trụ lại giữa cánh đồng sau khoảng gần hai mươi phút nữa ta và địch chơi trò vờn nhau Thì Trung úy Hồng lệnh cho cố 82 ly tác xạ ở cự ly 500m về hướng trước mặt của đại đội 10 và đội hình phân đội của chúng tôi. Sau đó chúng tôi được lệnh cuốn chiếu rút trở vào phum an toàn. Trong khi bọn địch cũng không dám truy kích theo như lúc ban đầu. Khi toàn bộ đã vào tuyết phum, chỉ trừ đại đội 11 đã chiếm được một phần bờ bao thì tiếp tục ở lại chấn giữ. Trung úy Hồng đã lệnh cho các chỉ huy đại đội triển khai canh phòng, đồng thời cứ yên tâm cho bộ đội nấu cơm vì đã quá trưa rồi. Trung đoàn đã có điện tiểu đoàn 1 đang trên đường hành quân vào chi viện cho tiểu đoàn 3, chừng 2 giờ nữa sẽ vào tới nơi. Qua trận đánh phản kích, tuy không nói ra, nhưng cho thấy Trung úy Hồng đã chơi thấu cái thằng chỉ huy của 603. Quân ta yếu hơn về cấp số quân và cũng sắp hết đạn, vậy mà đã ra vẻ ta đây dám đem quân ra chơi tại đôi lần nữa. Dù cho bọn 603 Pol Pot bắn muốn hết đạn rồi lại quay ngược chở vô phun. Nằm nhịp dò đợi thời Mà bọn tàn quân Pôn Thì nguồn hậu cần đâu còn Nên hết đạn sẽ gây gò vô cùng Giá như lúc sáng Mà tụi Pôn Nó chơi tới luôn đừng bày trò chặn đường phục kích Thì không biết chừng Thầy trò chúng tôi đã phải tắm sông chi rồi Thôi Thì chờ tiểu đoàn 1 vào rồi tính tiếp Trong cái nóng nực oi ả của mùa hè Thời gian như trôi đi chậm chạp Làm tăng thêm cái không khí ngột ngạt Chủ đội của chúng tôi mọi người căng mắt quan sát ra ngoài cánh đồng Để đề phòng khả năng bọn địch sẽ tập kích dứt điểm tổ đoàn 3 Đồng thời là sự chờ đợi tiếp viện của tổ đoàn 1 Lúc đầu khi đơn vị tôi bị bọn địch vây khốn Tôi thấy có một chút lo lắng bởi sự sống chết hay tệ hơn là bị bọn địch bắt Còn giờ đây tôi và đồng đội vẫn tiếp tục ở trong vòng vây của bọn địch Và điều gì sẽ xảy ra nếu ngay bây giờ bọn sư đoàn 603 của Pol Pot tiếp tục tấn công hoặc vì một lý do nào đó mà tiểu đoàn 1 không đến chi viện được cho chúng tôi thì khi màn đêm buông xuống, chắc chắn bọn địch sẽ cố tập kích dứt điểm và có lẽ đó sẽ là một kịch bản tệ hại đối với tiểu đoàn 3. Tôi lúc này còn chỉ hơn 30 viên đạn. Thôi, cái gì đến thì sẽ đến, có muốn tránh cũng không được. Giày dép còn có số mà. Đã là lính trận thì dù có lo nghĩ cho nhiều cũng vậy thôi, hãy đối diện với cách thực tế nghiệt ngã để có thể tồn tại. Khoảng chừng 3 giờ 30 chiều, đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời, báo hiệu sẽ có một cơn mưa to. Cùng lúc này qua hệ thống thông tin của Tham Mưu Trung đoàn 55, chỉ huy tiểu đoàn 3 đã liên lạc được với tiểu đoàn 1 qua máy bộ đàm. Lực lượng tiểu đoàn 1 đã dừng quân ngoài lộ 6 và đang triển khai đội hình thành hai cánh quân. Cánh thứ nhất là nỗ lực chính gồm đại đội 1, đại đội 3 và đại đội 4 hỏa lực sẽ tập kích trực tiếp vào phum Moskandor từ hướng tây và có sự phối hợp với đại đội 10 và đại đội 11 của tiểu đoàn 3 từ phía nam đánh ép lên. Còn cánh quân thứ hai là đại đội 2 của tiểu đoàn 1 sẽ từ lộ 6 tập kích vào phum Check nhỏ đang có một lực lượng của bọn địch. Trú đóng hòng chặn đường lui của tiểu đoàn 3 ra lộ 6. Đại đội 12 và trung đội chính xác của chúng tôi được lệnh đón lõng ở phum Check nhỏ từ phía đông khi cánh quân của đại đội hai chạm địch toàn bộ đội hình của đại đội mười hai và trinh sát chúng tôi được dàn thành hàng ngang, ngang để sẵn sàng chờ đón bọn địch khi đại đội hai tiểu đoàn một lùa chúng ra khỏi phung chúng tôi áp sát phung độ hai trăm m thì dừng lại để chờ động thái tác chiến của đại đội hai trong lúc bọn địch chưa có phản ứng gì thì ngoài trời bắt đầu rớt hạt những hạt mưa lúc đầu còn giải rác sau đó càng lúc càng nặng hạt một vài tiếng nổ của đạn b bốn mươi đã vang lên từ hướng hành quân của tiểu đoàn một lúc này đã áp sát vào đầu phun moskandor tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ của đạn hỏa lực đi cùng bộ binh về cối tám mươi hai ly chạm mục tiêu vang dền cộng với những tràng đạn tiểu liên phản ứng của bọn địch chống cự khá quyết liệt trước sự tập kích của tiểu đoàn một đã có một vài trái b bốn mươi của bọn địch bắn hút tầm nổ ngay trên không đội hình của chúng tôi khẩu thượng liên mười hai ly bảy của tiểu đoàn ba đá lên được bờ bao và bắt đầu nhà đạn cùng cùng để yểm trợ cho đại đội 10 và đại đội 11 đang băng qua cánh đồng để tiếp cận phum Moskandar. Nhìn từ xa xa thấy quân mình gian đội hình từng tốt từng tốt tiến lên tấn công vào đỉnh ngoài cánh đồng, thật ngoạn mục. Riêng tôi là một trận đánh phối hợp của hai tiểu đoàn khá đẹp. Có chia cắt địch, có mũi chính diện và có tạt sườn, chứ không như lúc sáng quân ta đã chủ quan gian thành ngành ngang chụp vào phum rồi để bọn địch đẩy lùi vây ép mà phải lâm vào tình thế nguy hiểm. Bùng bùng bùng bùng, tiếng B bốn mươi nổ khá gần cùng hàng loạt tiếng nổ của tiểu liên AK nổ liên thanh đã kéo tôi trở về thực tại. Những tiếng nổ phía trước mặt báo hiệu đại đội hai đã chạm địch. Cầu mười hai ly bảy của đại đội mười hai được lệnh nổ súng bắn cao với tác dụng gây rối đội hình địch trong phum để cho đại đội hai lùa địch ra cánh đồng. Mưa lúc này vẫn chưa ngớt hạt. Nhưng chúng tôi lợi dụng bờ ruộng Nhích dần vào phum Và kiên nhẫn nằm chờ ở ngoài ruộng súng nước Để chờ bọn địch Một thằng, hai thằng, ba thằng Rồi cách chúng tôi chưa đầy 100m Thì cả một bầy hơn 30 thằng áo đen Từ trong phum đang túi ra Cấm đồ cắm cổ chạy lên hướng Bắc Bọn địch đã lọt vào cái bẫy Của đại đội 12 đã răng sẵn Và chúng tôi đã bắn với tất cả các loại vũ khí hiện có 12 ly 7, cối 62 Tiểu lên AK, B40, B41 Trong màn mưa trắng xóa, tôi lại có dịp thập bắn bài 1, bia số 4A di động. Mòn địch tháo chạy nhưng có quá nhiều mục tiêu làm tôi rối lên bởi sự tham lam Từ thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi cứ ngang lưng thằng địch là chết cỏ. Tổng cộng có tới 5-6 thằng gì đấy trúng đạn, đi đời. Ta thu được 4 tiểu liên AK và một b 41 Nhưng cũng chưa chắc là do tôi tiêu diệt mà có thể là do đồng đội của tôi bắn hạ. Vì trong lúc tác xạ mưa gió quất ào ào, số còn lại bọn địch đã chạy thoát lên hướng bắc. Thông tin của đại đội 12 nhận được tin báo từ tiểu đoàn Fum Moscandor đã được giải phóng, quân của tiểu đoàn 1 đã làm chủ trận địa và đã bắt tay được với tiểu đoàn 3. Trong trận đánh vào Fum Moscandor, 15 tên popot của sư đoàn 603 đã bị tiêu diệt, còn bên ta thu được 7 AK và 1 B41. Phía ta cũng đã hy sinh mất hai người của đại đội 3. Kết thúc trận đánh, trung đội của tôi được lệnh trở ra lộ 6 để hành quân cơ giới về Busconor, nơi sở chỉ huy của trung đoàn 55 đang đứng chân, cách đó chừng 25 cây số về hướng nam. Còn tiểu đoàn 3 sẽ tiếp tục đi đâu thì tôi không rõ. Chúng tôi theo chân đại đội 12 vừa ra đến lộ thì có năm cái cáng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 cũng vừa ra đến. Trong đó của đại đội 10 là hai chiến sĩ và đại đội 11 là 3 chiến sĩ hy sinh. Khi nhìn thấy những cánh võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng hồi hộp Và đánh trúc ngực lạ thường Tôi chợt nhớ lại cái thông tin đại đội 3 Cũng có hai chiến sĩ hy sinh Vào đúng cái lúc tôi còn đang say men chiến thắng Nên đã chưa kịp tìm hiểu Tôi cuống cuồng chạy đi tìm thằng tránh Mang máy hai w của đại đội 12 Để nhờ liên lạc với thông tin hai w của tiểu đoàn 1 Xem những ai đã hy sinh trong trận đánh này trong tiếng sôi đẹn dè dè và tiếng bấm ngắt tổ hợp máy truyền tin tôi nghe rất rõ tiếng thằng hồng thông tin trả lời câu hỏi của thằng chánh bằng tiếng lóng thầy hưng bò mẹ và thầy rùa bò con c hai cộng một lên đường về nước nhận đủ cảm ơn bạn thằng chánh kết thúc bộ đàm tôi nghe sững người gai ốc nổi cùng người không phải vì thấm mưa lạnh Mà vì chính tay tôi vừa nghe cái tin quái ác mà thằng Hồng nói qua mấy bộ đàm hai w Cái tin trời đánh mà tôi không muốn tin một chút nào Cả đại đội 3 chỉ có một Nguyễn Văn Hưng, trung đội trưởng, trung đội 9 Cả đại đội có tới mấy thằng Hùng Nhưng Dũng, Nguyễn Dũng thì chỉ có một Chính xác tới 99% là nó và anh Hưng bị rồi Nhưng tôi vẫn không muốn tin vào điều đó lúc này quân của tiểu đoàn một cũng lục tục kéo ra dọc hai bên đường lộ sáu để chuẩn bị hành quân về ngã ba skun vừa đó thì trung đội vận tải của tụi thằng hội thằng bình cũng đưa hai cáng võng liệt sĩ từ trong đường xe bò ra đặt dưới gốc cây bã đậu bên vệ đường lộ sáu nơi đã tập trung năm liệt sĩ của tiểu đoàn ba để chờ xe của trung đoàn đến rước đi theo còn có anh vẹn trung đội phó trung đội tám và thằng hùng bông tôi bước vội đến và hỏi trung sĩ vẹn thằng nguyễn dũng và anh hưng hy sinh phải không anh ừ hai thể trò nó đi cùng một lúc nhanh đến không ngờ hy sinh bởi đạn nhọn hay hỏa lực hả anh lúc đánh dồn bọn địch ra khỏi phum, ông hưng đưa trung đội chín tiến lên chiếm lĩnh bờ bao thì còn ba thằng phút nó còn sống sót nó gia tiểu liên ak làm ông hưng và nguyễn dũng tử thương trên mặt đê quay Mẹ nó Tụi tao cũng đã thịt luôn ba thằng cuốn kiếp đó rồi Tôi bước lại cánh võng Đang ấp ủ thi hài Dũng Huế Ngồi kế bên là thằng Hùng Bông Với bộ mặt eo xèo Cũng phải thôi Bởi Dũng Huế và Hùng Bông Cùng là dân phường đội của phường 20 Quận 10 Cả hai cùng được kết nạp đoàn Và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Cùng đợt tháng 5 năm 78 Tôi mở cánh võng ra để nhìn mặt thằng bạn thân, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, một giấc ngủ thiên thu mà khi đã là con người thì ai cũng phải có lúc nếm trải. Nhưng với thằng bạn tôi là quá sớm khi bao ước vọng còn dang dở. Còn nhớ mùa hè năm 1974, lần tôi về phép, hai đứa tôi lại kéo nhau ra cà phê phố lạ dưới chân tượng của Vua Quang Trung ở góc chợ Nguyễn Tri Phương. Khi đó nó bảo với tôi sẽ cố hoàn thành 4 năm để lấy cho được cử nhân văn khoa rồi đi dạy học để có ích cho đời. Và khuyên tôi bớt đi cái mộng làm khanh tướng trong cái thời buổi này để chữ thọ còn mãi trên chán. Chuyện đời là vậy, mưu sự tại nhân còn thành sự tại thiên. Cuối cùng thì cả tôi và nó đều tự nguyện trở thành người lính trên chiến trường ngoại biên này. Với nó, ước mơ nghề gõ đầu trẻ chưa thành và cũng chưa một mảnh tình rách vách vai mà nó đã đi vào lịch sử như bao người trai đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tôi đưa tay vuốt mặt thằng Dũng Huế đã lạnh giá từ lúc nào. Trên ngực trái còn vết máu loang, vết thương duy nhất ngay tim đã tước đi sự sống của một con người. Mới hôm trước Hắn còn lo lắng sống chết cho tôi Giờ thì không còn phải lo nữa rồi Dũng ơi Tôi cởi chiếc mũ mềm đang đội Có ngôi sao đồng huy hiệu quân đội nhân dân Để đội lên cho nó Xem như món quà tôi dành riêng cho nó Để ở đây chưa làm thầy giáo Thì về bên kia Nó làm thần chiến sĩ Trời chiều vẫn mưa Lúc thưa lúc nặng hạt Tôi quay sang võng cáng của Trung Sĩ Hưng Để thăm anh lần cuối Tôi chỉnh sửa lại thế nằm của anh cho ngay ngắn Lúc hai tay nâng đầu của anh Tôi phát hiện hộp sọ phía sau gáy của anh đã bị vỡ Bởi một viên đạn tiểu liên Người chỉ huy cũ của tôi hẳn yêu mến Đã bao ngày cùng nhau trên hỏa tuyến Nay đã không còn Tôi chúc anh giấc ngủ an bình chiếc xe mc của trung đoàn đã đến trung đội vận tải đưa các tử sĩ lên xe để về nước ngay trong chiều nay chiếc xe như con trâu già giống cổ gào lên phun khói đen thùi rồi lăn bánh từ từ về phía trước chở theo những anh hùng vị quốc vong thân trong đó có thằng bạn thân từ thủ học trò mưa vẫn rơi kèm theo những ánh chớp trong mịt mù bóng xe xa dần gió quật hai hàng cây bên đường như tiễn chào anh đi, tôi đứng rũ người, vai ướt đẫm cùng với khẩu tiểu liên còn vài viên đạn, mắt nhìn theo xe, đề mặc cho mưa khi trong lòng ngổn ngang, cho đến khi Trung úy Hồng đến vỗ vai tôi, anh nói: chúng ta đi thôi em à, có những chuyện lính phải chịu đựng và biết chấp nhận để tất cả cho ngày mai trên trận tuyến mệt mù thuốc súng ngày hôm qua tiền đồn heo hút hôm nay trên đỉnh đồi chiều lộng gió với những gương mặt rắn giỏi, tóc nhuốm bụi đường cùng làn da đen sạm khẩu tổ liên luôn bên mình như người tình muôn thuở ba lô trên vai chờ đầy những điều dấu ái quyển nhật ký cùng bao lá thư xanh miền hậu tuyến để bao đêm lính yên mình gối đầu nơi góc rừng xa xăm những người lính bộ binh đã là đời lính thì nhiều gian khổ không như cung đàn lời ca trong giai điệu trữ tình lính không lượt là áo gấm như công chức văn phòng hay thương gia sang trọng sáng lên ngựa chiều xuống xe nên nhiều khi người đời lầm tưởng lính không biết sầu nhớ không có trái tim mộng mơ ước vọng hoài bão anh tôi và những người lính trẻ trong quân ngũ Mỗi người đều có khoảng trời riêng của quá khứ đẹp đẽ tuyệt diệu Mà ai trong chúng ta cũng đã đi qua Trên con đường về tới nhà hay vào lớp Ôi nhớ lắm cái tuổi măng tre Trong nắng hoe vàng ban mai Có biết bao những chuyện tình tuổi thư sinh Đã in dấu trên con đường lá đổ Để đưa đường cho những đôi từng lứa Chiều góc phố hẹn hò quán nhỏ cà phê Cùng tiếng nhạc êm đềm để tối về chia tay nhau dưới ánh đèn vàng hiu hắt của nỗi lòng cư xá nhớ con đường trời mưa êm có những chiếc dù che hương tình ái nhớ ơi là nhớ nhớ đến bất tận trời chiều tháng sáu chỉ có một ít nắng le lói đỏ hoe ở phía tây báo hiệu một ngày sắp hết tôi phụ trách trung đội hai với biên chế chỉ có hai tiểu đội gồm mười lăm người kể cả tôi Tiến về khu rừng phía đông của thị trấn Burskhanot với nhiệm vụ bám nắm tình hình của bọn địch trên địa bàn cặp bờ Tây của sông Mekong. Đồng thời nếu phát hiện lực lượng nhỏ lẻ của tàn quân Pulpoth thuộc sư đoàn 260 hoặc 603 của bọn Pulpoth thì có thể chủ động nổ súng tiêu diệt. Chúng tôi hành quân cắt rừng ước chừng hơn 6 số thì trời tối và trong rừng thì trời tối nhanh lắm đã bắt đầu đổ mưa. Đúng là mưa tháng 6, mà tôi thì đâu có lại trời mưa, mà mưa thì cứ mưa hoài, mưa mãi. Trong đội của tôi, mọi người phải quấn tăng che mưa, rồi tiếp tục lầm lũi hành quân trong mưa đêm rừng nhiệt đới. Theo nhiệm vụ được giao, chúng tôi có nhiệm vụ thám sát tại khu vực cặp suối và hồ nước phía đông Fulm Lopech. Nhưng sau hơn 4 giờ đồng hồ băng rừng, chúng tôi lại đi trách ra cánh đồng phía đông của Fulm do bởi mặt kính của địa bàn, do Trung Quốc sản xuất bị giãn nứt nên nước mưa thấm vào, làm cho kim bị đi lệch khoảng 5 độ về phía đông Đông Nam, thay vì phải tránh gốc Đông Nam. Trời lúc này cũng đã khuya và mọi người cũng đã thấm mệt. Tôi đưa trung đội lên dốc bình đội hạ trại, tổ chức thành 3 nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi. Mọi việc sáng mai tính tiếp. Tôi tranh thủ trùm tấm tăng, làm mới hơi thuốc cho đá thèm trời lành lạnh kéo mấy hơi thuốc đã thật rồi thì nằm ngửa trên tấm che mưa ni lông ôm khẩu tiểu liên vào lòng mắt thì đếm sao trời xuyên qua tán lá rừng yên tĩnh và đầu thì nghiễn ngợi miên man phần 7 trong cuốn nhật ký của cố tác giả nguyễn xanh xin được tạm dừng ở đây xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau một lần nữa hồi linh chiến xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn